Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thế cả nhà lên đường nhanh kẹo muộn, vạn sự như ý nhớ. Cô Linh cũng bảo mọi người trong đoàn của cô đánh xe tới, tất cả cùng đi. Cô Linh bước lên xe ngồi xuống bên cạnh Bắc Quang, hai chiếc xe nổ máy, từ từ rời khỏi nghĩa trang trường Sơn trong những lời cầu chúc may mắn và những ánh mắt hy vọng của tất cả mọi người ở lại. Ánh nắng vàng trên bầu trời xuyên qua tầng mây, trải dài trên những con đường của khu đồi bến tắt lạnh lẽo. Hai chiếc xe ô tô nối đuôi nhau, đi ngoài đường lớn, hướng đến con đường mòn phía đông, dọc sông bến hải. Trong lòng của ai cũng cảm thấy hứng khởi nhẹ nhõm. Bản thân tôi lúc này... Như vẫn bị nhốt trong cái tủ kính Tôi có thể nghe Có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ Có thể cảm nhận tất cả Thế nhưng cũng chỉ biết chịu trận Để bác Quang mượn tạm thân thể của mình Bác Quang ngồi trên xe vừa chỉ đường Vừa nói chuyện với mọi người hân hoan lắm Bác trao đổi với cô Linh Đoạn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Mà bồi hồi Các em thấy không Vị tuyến 17 chia cắt đất nước ta đấy năm xưa bọn anh hành quân đến đây phải bơi qua con sông này biết bao nhiêu đồng đội của anh vẫn còn nằm dưới đáy sông đấy ai nấy nhìn theo trầm ngâm chiếc xe đi thêm một đoạn nữa thì hết đường nhựa phải đi vào một con đường đất gồ ghề dọc sông bến hải theo như bác quang tả thì nơi này nằm cách nghĩa trang mười lăm cây số thế nhưng việc đi dò dẫm theo dòng sông dường như là cả một quãng đường xa Nan dài Bác Quang vừa ngồi trên xe Vừa nói đủ thứ chuyện Bác kể Năm xưa ở đây trông ra làm sao Ở Quảng Bình hy sinh bao nhiêu người Mở đường mở lối đào hầm Bị ném bom như thế nào Lúc nào về Nhớ rẽ qua hàng tám cô Nằm ở trên đường 20 Quyết Thắng Các đồng chí hy sinh sau anh mấy năm Ở đây thiên lắm Cũng là nơi hương hồn Của rất nhiều anh em vất vưởng tìm về đấy đấy Mọi người nghe bác Quang nói đến hàng tắm cô Thì câu chuyện rôm rả lắm Bác Oanh bảo không biết ngày xưa Chống Mỹ quân ta có hy sinh nhiều không Thì cô Linh cố nói Nhiều lắm chị ạ Theo con số thống kê thì khả năng là chưa đủ đâu Cả miền Bắc khi ấy Tính cả trí thức Thơ phụ lão ấu Có khi đến cả triệu đấy Triệu, triệu người á Bác Oanh trợn mắt Vâng thì thống kê là thế Ê, Thế nhưng mà cũng làm sao chuẩn được Có khi còn phải đến thêm đến cả hàng trăm ngàn người nữa đấy. Tất cả nghe vậy mà giật mình. Nghĩa trang trường sơn rộng lớn là thế. Thế nhưng cũng chỉ có vòn vẹn hơn một vạn ngôi mộ. Tức là khoảng 10.000 người. Đem so với số lượng người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến ấy. Thì cho dù có cộng thêm hàng trăm, hàng ngàn người đã tìm được, đã đưa về quê hương. Thì những người còn lại đã và đang nằm ở đâu? có lẽ thôi cũng đành chỉ tự an ủi nhau là ít nhất vẫn còn đang được nằm ở trong lòng đất mẹ bác quang nghe thấy lại tủi thân nấc lên từng hồi chiếc xe lặng lẻ đi thêm một quãng xa thì bác ấy nói ở dưới lòng sông này có rất nhiều người đã ngã xuống năm xưa bơi qua đây bị bom mỹ dội chết cả đoạn bác nói với bác tài chú gì ấy chú cho tôi xuống đây Đường này mình không đi tiếp được rồi. Bác Quang nói xong, nghe tiếng động cơ xe rít lên. Chiếc xe bỗng nhiên sụt đầu vào một cái ổ gà, ổ voi. Chẳng thể đi tiếp được nữa. Từ đây nhìn về khu đồi bến tắt, xem chừng cũng đã hơn chục cây số. Mọi người ở trên hai chiếc xe bước xuống thì bác Quang thều thào mệt mỏi. Bây giờ cứ đi theo hướng này. Đi thẳng. mau đi đi. Anh mệt lắm rồi. Anh, anh không đi cùng được nữa anh đợi các em ở đây chỉ gần hai cây số nữa thôi đi, đi mau đi bỗng nhiên bác quang giật lên nằm vật ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người cô linh mau chóng lại gần đưa tay kiểm tra cô bảo bác đã thăng về phần tôi thì ngay sau đó tôi cũng tự nhiên kiểm soát lại được cơ thể tôi mở mắt rên rỉ mệt mệt quá cho, cho con miếng nước Sau đó, mọi người hỏi tôi như thế. Này. Nghe hot nhất tại đọc